15 Thánh Nhân Trong thiên hạ này còn ai là đối thủ của đại hình thiên đế, minh thiên Hàn đây? Trên bầu trời đô triều đại hình thiên đình, con mắt to lớn nhìn xuống bên dưới. Thương thiên chi nhãn, chấp trưởng số trời, là thiên địa độc tôn. Khí thế khủng bố trượt tân 15 Thánh Nhân ra, mấy người khác đều quỳ rạp xuống đất. Không phải mọi người muốn mà vì nổi kính sợ từ đáy linh hồn, không thể chống cự. Con mắt to liếc bốn phía rồi chậm rãi khép kín Âm âm âm âm. Con mắt to khép kín trong lòng các tu giả mới dễ chịu chút. Vù vù vù vù. Vô số mây đen chậm rãi tán đi, thiên điện lần thứ hai trở về như cũ. Thương thiên chi nhãn biến mất. Một số quan viên, dân chúng tu giả áp lực trong lòng họ đều biến mất. Bên dưới mặt đất, Minh Thiên Hàn Thiên Đế chậm rãi mở mắt ra. Khe hở con mắt thứ ba ở trán đại hình Thiên Đế. Minh Thiên Hàn đã biến mất. Dường như con mắt đó biến thành thương thiên chi nhãn. 15 nam nhân toàn thân phát ra ánh sáng trắng nhu hòa cung kính bái đại hình Thiên Đế. Minh Thiên Hàng Bái kiến Thiên Đế Đám thần tử khác rất hương phấn kiếp động nói Thiên Đế vạn túi vạn túi vạn vạn túi Thánh nhân Năm đó Thiên Hạ Chí Tôn là Thánh nhân Đại hình Thiên Đình một hơi đã có đến 15 Thánh nhân Thời kỳ thượng cổ số lượng Thánh nhân đã định sẵn Chỉ có 15 người Nhưng hôm nay toàn bộ đều đến đại hình Thiên Đình Thiên đế thậm chí còn chấp trưởng số trời. Đại hình thiên đình lo gì không cường thịnh. Trong thiên hạ còn ai dám không nghe theo. Các quan viên cảm nhận được cái gọi là thời đại của đại hình thiên đình sắp đến. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng nhìn bốn thân hình ở trên vân hải khí vận. Ngô thiên thánh nhân, tây môn thánh nhân, hóa công thiên thánh nhân, mai ca quật thánh nhân. Bốn người Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân, Hóa Công Thiên Thánh Nhân, Mai Ca Cuộc Thánh Nhân bị đóng đinh trên vân hải khí vận. Bởi vì có họ, Đại Hình Thiên Đình nắm giữ vũ khí mạnh nhất thiên hạ. Đại Hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng nghiêm túc nói, trẩm ban tật vị thiên địa nghiệp vị cho các ngươi, hãy mau chóng quen thuộc. Mười lăm thánh nhân đồng thanh kêu lên. tung lệnh. Cùng lúc đó. Trong đô triều. Vô số thế lực các phương nhanh chóng truyền tin tức nơ. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Này ra ngoài. Mương phủ. Đại tầng thành. Dịch phong. Lưu Cương mang theo một phần tư liệu đưa tới trước mặt Diêm Xuyên Cương Thi. Dịch Phong nhớ mày nói. Thánh Vương, đây là tư liệu đến từ đại hình thiên đình. Hán vệ dùng mệnh cách truyền tin tình huống hơi khó giải quyết. Diêm Xuyên Cương Thi nhận lấy. Miêu Miêu Vương đầu nhìn. Meo Là tin tức gì vậy? Diêm Xuyên Cương Thi sắc mặt âm trầm nói. Chấp trưởng số trời. 15 thánh nhân. Dịch phong trầm giọng nói. Thánh vương, thần phỏng đoán là Minh Thiên Hàng sắp tới đại trăng thánh đình ta gây chuyện. Muốn bắt lấy miêu Miu. 15 thánh nhân này làm thần hơi lo. Miu Miu kêu lên. Meo Tại sao muốn bắt ta? Diêm xuyên cương thi híp sâu, nói. Không cần lo lắng. Thiên địa vẫn chưa hơn. A Ồ? Chỉnh. Thực lực của thánh nhân dù mạnh nhưng vẫn kém xa thánh nhân hoàng mỹ. Mèo! Diêm xuyên cương thi trầm giọng nói. Nếu thiên đạo bổ đủ thì 15 thánh nhân đúng là có thể càng quét thiên hạ. trượt phi đại trăng thánh đình đạt tới đỉnh như đại tầng thiên đình. Nếu không thì tình hình hiện giờ không ngăn cản được. Nhưng thánh nhân hiện tại có thể so sánh với thánh nhân lúc thiên địa vạn toàn không? Khi đó mỗi một thánh nhân đều có lực lượng gấp 10 lần thánh nhân hiện giờ. Dịch Phong hơi lo lắng nói. Nhưng có Minh Thiên Hàng thư viết đồn rằng hắn đã chấp trưởng số trời có được thương thiên chi nhãn là tân thương thiên. Minh Thiên Hàng lợi hại hơn đám thánh nhân rất nhiều Diêm Xuyên Cương Thi trầm giọng nói Thiên địa không hoàn chỉnh Minh Thiên Hàng không lợi hy bằng thương thiên huyền diệu năm xưa Yên tâm đi Đại Trăng Thánh Đình còn ướm phó được Dịch Phong gật đầu nói Tôn lệnh Dương Giang Tây Ngoại Châu Thái Cực Điện Võ Chiếu đứng ở lan can, Thái Bình công chúa đứng sau lương. Võ Chiếu nheo mắt nói, Minh Thiên Hàng có giả tâm không nhỏ? Thái Bình công chúa như mày nói, Giả tâm của Minh Thiên Hàng trước giờ không nhỏ. Chẳng qua Tây Ngoại Châu không có hoàng tuyền lộ. Nếu không thì Đại quân Minh Thiên Hàn đã sớm lên rồi. Mặt võ Chiếu lạnh băng. Trong thiên tượng, vô số cường giả trong thiên hạ hoặc nhiều hoặc ít đều được đến tin tức. Giờ phút này, vô số tu giả bế quan đều ra khỏi động phủ quan sát thiên biến sắp tới. Mưu phủ tây ngoại châu. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng, đô triều trong minh thiên thành. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng nhìn văn võ cả triều. Một quan viên nhớ mày nói. Thiên đế, ô vân phạm bị diêm xuyên giết chết, tán thiên đồng quan bị hắn cướp đi, không thể mang con mèo đó về. Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàng ngồi trên lông ị, sắc mặt âm trầm. Sau khi chấp trưởng số trời, lòng tự tin của đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàng tệ, A, Nương, Bơn, Gơn, Vọc, Giờ phút này, Đại Hình Thiên Đế Minh Thiên Hàn có cảm giác xem thường chúng sinh. Bởi vì số trời liên kết mệnh cách của vạn linh thiên địa. Đại Hình Thiên Đế Minh Thiên Hàn có cảm giác thiên hạ duy ngã độc tôn. Mặt Đại Hình Thiên Đế Minh Thiên Hàn lạnh lùng nói: "Diêm xuyên sao?" Một thần tử trầm giọng hỏi: Thiên Đế muốn xử lý như thế nào? Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng Thẳng Nhiên nói. Đại Trăng Thánh Đình, Diêm Xuyên này đúng là hơi quái. Không thể xem thường sức chiến đấu của Đại Trăng Thánh Đình các vị Thánh Nhân. Hàng bên trái triều đình đứng 15 Thánh Nhân cũng là tiêu điểm bắt mắt nhất. 15 Thánh Nhân cung kính nói. Có thần... Đại hình thiên đế, minh thiên hàng trầm giọng nói. Các ngươi ngày xưa là hắc thần vệ, hiện giờ trở thành thánh nhân, lần này trẩm giao một chuyện cho các ngươi. Xin thiên đế dặn bảo. Đại hình thiên đế, minh thiên Hàn trầm giọng nói. Ngươi, ngươi và các ngươi. Tổng cộng 12 thánh nhân lập tức lên đường đi đại trăng thánh đình. Phá hủy Đại Tần Thành cho trẩm. Bắt Miu Miu về. Trong đó có 12 thánh nhân đồng thanh kêu lên. Chúng thần tuôn chỉ. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng trầm giọng nói. Lập tức lên đường. Tôn lệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.org. Wow. Mưi chương 125 12 thánh nhân tụ tập lại đại tầng. Vờ Úi vụ vụ vụ 12 thánh nhân lao ra đại điện, chết mắt không có bóng dáng. M 12 thánh nhân mang theo khí thế ngút trời đi hướng đại Tần Thành. Thánh nhân rời đi. Lại qua một lúc trong thượng thư phòng của đại hình thiên Đế, Minh Thiên Hàn, Thánh vương, thần cảm thấy đại hình thiên đình ta nên tiến quân Nam Châu. Không, thần cảm thấy đại hình thiên đình ta nên tiến quân Bắc Châu. Đám mưu thần phân tiếp bước đầu khuyết trước đại hình thiên đình. Trong đó có một thần tự trầm giọng nói. Không, thần cảm thấy nên tiến quân đến Dương Giang. Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàng giật mình kêu lên. Sao có thể như vậy? Hiển nhiên lời người này nói hợp với suy nghĩ của đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn. Thần tử kia nghiêm túc nói. Thiên Đế, người chấp trưởng số trời trong thiên hạ hiếm có ai sánh bằng. Nhưng thiên hạ vẫn có vô số kiêu hùng. Bước đầu tiên chúng ta khuyết trước sẽ khiến cường giả thiên hạ phản đạn. Bước đầu tiên cực kỳ quan trọng. Mơ phủ không rộng rãi, mục tiêu của chúng ta nên đặt ở Dương Giang, Dương Giang mới là thiên hạ của cường giả. A! Sao có thể như vậy? Mặc dù Tây Ngoại Châu không có hoàn tuyền lộ nhưng Đại Hình Thiên Đình ta có được Thánh Nhân. Mơ Dương Hai Giới sẽ không bị ngăn cát. Dương Giang Cửu Châu, Mơ Phủ Lục Châu, Dương Giang có Thái Dương Tư Nhuận, nhiều sinh linh hơn. Đại hình thiên đình muốn thống nhất thiên hạ thì phải có một phần cơ sở tại Dương Giang mới được. Thần tử kia nghiêm túc nói. Đại chú thiên đình ở Dương Giang mới thành lập không lâu. Lần trước võ chiếu đối phó với ngô thiên thánh nhân còn làm hắn trốn thoát hiển nhiên là thiên đình chưa đủ cường đại. Chúng ta hoàn toàn có thể buộc đại chu thiên đình rời khỏi Tây Ngoại Châu ở Dương Giang. Giống như Đại Trăng Thánh Đình Cùng phát triển âm dương Đại hình Thiên Đế Minh Thiên Hàng suy tư Đại hình Thiên Đế Minh Thiên Hàn trầm giọng nói Tốt Vậy thì hai thánh nhân đi Đại chu Thiên Đình buộc võ chiếu rời khỏi Đám thần tử hưng phấn nói Thiên Đế anh mình Trong khi các đại thế lực Trong thiên hạ ngóng cổ Chờ mong thì ở mơ phủ Đông Ngoại Châu Đại Tần Thành nghênh đón nguy cơ lớn nhất từ khi lập quốc tới nay. Âm âm âm âm Bão tố thổi qua kèm theo là khí thế cực kỳ mạnh mẽ, khí thế từ hướng chính Nam Đại Tần Thành xông vào. Âm âm âm âm Hướng chính Đông Đại Tần Thành cũng có khí thế mạnh mẽ truyền đến. Âm âm âm âm Âm âm âm âm Chính Tây, Chính Bắc liên tục có khí thế khủng bố bức toàn thành. Hơi thở này áp chế nhiều dân chúng không thể ngẫm đầu lên. Rào rào rào. Trận pháp của Đại Tần Thành mở ra. Ngăn cản khí thế từ 12 hướng. Làm cho dân chúng thấy dễ chịu hơn nhiều. Trông thấy tình hình nguy hiểm bên ngoài. Thánh nhân sao có thể là thánh nhân. Không chỉ một thánh nhân, không chỉ có một người, đó là 12 thánh nhân. 12 thánh nhân. Tại sao thiên địa bỗng nhiên có nhiều thánh nhân như vậy? Trong đại Tần thành, vô số dân chúng kinh kêu kinh khủng nhìn bốn phía, 12 khí thế thánh khiết ngập trời bao vọt. Ngày xưa khi hóa tôn thiên thánh nhân tập kích thì mọi người đã cơn. u Vinh, Quy, Quy, Hơn, Nơn, Gơn, Sơn, kiến uy lực của Thánh Nhân. Hôm nay có đến 12 Thánh Nhân, tương đương với 12 hóa tôn thiên Thánh Nhân. Đại Tần Thành, xong rồi. Trong Trung Ương Điện, Diêm Xuyên Cương Thi đang chầu triều thì bỗng có 12 khí thế khổng lồ xong tới. Mặt Diêm Xuyên Cương Thi lạnh băng Vù vù vù vù Diêm Xuyên Cương Thi hớt lông vào, nhấc chân đi ra Diêm Xuyên Cương Thi chậm rãi đi tới cửa Trung Ươm Điện Quần thần theo sau lưng Diêm Xuyên Cương Thi Quần thần một triều chậm rãi đi tới quảng trường Trung Ươm Điện Diêm Xuyên Cương Thi đứng trong quảng trường Trung Ươm Điện Lạnh lùng nhìn một thánh nhân ở hướng 9 năm Miu Miu được mặc vũ hề ôm mau chóng đi tới Meo Đại Trăng Thánh Đình ngênh đón 12 thánh nhân tập kiếp Cùng lúc đó, Dương Giang Tây Ngoại Châu, Đại Chu Thiên Đình Võ Chiếu mang theo quần thần cũng đi tới quảng trường Thái Cực Điện Võ Chiếu đứng trên quảng trường Thái Cực Điện, có tổng cộng hai thánh nhân tay cầm một tấm thiệp. Mặt hai người mơ hồ, dù không thấy rõ mặt mũi cũng cảm nhận được khí thế ngang ngược. Trong đó có một thánh nhân trầm giọng nói, Thiên đế của Đại Chu Thiên Đình, thiệp mời của Thiên đế Đại Hình Thiên Đình ta đã đưa tới. Xin võ đế cho lời nhắn để ta mang về Minh Thiên Thành. Võ chiếu lạnh lùng cười. Lời nhắn. Ngươi muốn trẩm nhắn cái gì? Thánh nhân đó tiếp tục bảo. Thiên đế không muốn tạo sát nghiệt nhiều. Chỉ mời võ đế dẫn dắt đại chu thiên đình rời khỏi dương gian tây ngoại châu. Thiên đế cho cơn. À. Cơn. Nơn. Gơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ừ. Ừ. Thời gian sắp xếp Xin võ đế hãy cho biết khi nào rời khỏi Tây Ngoại Châu Võ chiếu lạnh lùng cười Ha ha ha ha ha ha Khiến đại chú thiên đình ta rời khỏi Tây Ngoại Châu Minh Thiên Hàn hắn bị lúa lẫn sao Lời như vậy mà hắn cũng nói được Trong đó một thánh nhân lạnh lùng nói Võ Đế ăn nói khách sáo chút, nếu không thì... Võ Chiếu lạnh lùng hỏi. Nếu không thì sao? Một thánh nhân khác trầm giọng nói. Nếu không thì đừng trách chúng ta ra tay hủy lạc dương của ngươi. Ánh mắt Võ Chiếu lạnh lùng nói. Chỉ bằng vào hai người chết các ngươi. Một thánh nhân trong đó quát. Là thánh nhân... Ánh mắt vỏ chiếu lạnh lùng nói Trậm nói là người chết thì các ngươi chính là người chết Bên ngoài đại tầng thành 12 thánh nhân binh giết tới dưới thành Giờ phút này, phía xa hơn còn có vài bóng người nốt trong chỗ tối Trong một núi rừng, bắt ác lão ma đến từ dương gian ánh mắt lạnh băng nhìn đại tầng thành Trong sơn cốc viên thiên cương đến từ Đại Chu Thiên Đình che mặt xem xét Đại Tần thành. Trong đống cát đá, xa hoàng của Tam Đế Thánh Đình quái dị xuất hiện tại Mơ phủ. Trong một huyệt quật, hắc ám huyệt cốc tử lộ vẽ mặt nghi hoặc. Còn có Thông Thiên giáo chủ đến từ Bắc Ngoại Châu ở Dương Giang. Những người này không hẹn mà cùng đến, yên lặng nhìn quan sát Đại Tần thành. Đằng trước quảng trường Trung Ương Điện, Diêm Xuyên Cương Thi lạnh lùng nhìn một thánh nhân ở hướng 9 năm. Ánh mắt lạnh lùng nói, Đại hình thiên đình đến xâm phạm đại trăng thánh đình của ta. Thánh nhân ở hướng chính Nam trầm giọng nói, Phụng lệnh thiên đế bê, hơn A, hơn ủy đại tần thành, bắt giữ Miêu Miu. Miu Miêu tức giận quát, Meo. Bạch khởi trường mắt, vịnh đau. Diêm xuyên cương thi hít sâu, bỗng nhiên mở miệng nói. Hỡi con dân của thiên hạ đại trăng thánh đình. Hãy dơ lên tay phải của các ngươi cho trẩm mượn lực lượng. Giúp trẩm tru sát kẻ địch xâm nhập. Trên vân hải khí vận, thần tượng Diêm xuyên bỗng biến thành thập bát trảo kim long khí vận. Rồng ngâm rống to, rai. Giọng của diêm xuyên cương thi vang vọng khắp 5 cương vực ở mơ phủ. Vạn hủy cương vực, tôn thiên cương vực, khô hải cương vực, ngược hủy cương vực, tam mơ cương vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 10 chương 126 cương thi hôn mảnh. V. An hủy cương vực hoàn toàn trong vòng khống chế. Tôn thiên cương vực. Bởi vì hóa ra đầu hàng Gần như toàn bộ quy nhập Đại Trăng Thánh Đình Còn ba cương vực khác thì Đại Trăng Thánh Đình chiếm một nửa lãnh thổ Có một nửa thuộc về Đại Trăng Thánh Đình Bởi vậy giọng của hắn có thể thông báo khắp chốn Con dân Đại Trăng Thánh Đình ở mơ phủ bỗng nghe thấy giọng diêm xuyên cương thi Thánh vương cần lực lượng Đây là lần đầu tiên Đúng vậy Lần trước nghe nói có hóa tôn thiên thánh nhân tới nhưng thánh vương điều động thế thiên hạ đại trăng thánh đình Không lẽ thánh nhân lúc này tấn công lợi hại hơn Mặc kệ nó không lâu sau tin tức sẽ truyền đến thánh vương cần lực lượng Chúng ta giờ tay phải lên đi Vô tận lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ tập lại có thể thấy từng lực lượng hình thành luồng sáng vàng bắn hướng thập bát trảo kim long khí vận. Rai, thập bát trảo kim long khí vận kéo vô tận lực lượng song hướng Diêm Xuyên Cương Thi. Diêm Xuyên Cương Thi rống to. Rai, trên lưng Diêm Xuyên Cương Thi xuất hiện đôi cánh xương rồng to lớn. Miệng Diêm Xuyên Cương Thi nhe ra hai răng ăn to lớn. Miêu miêu giật nảy mình, Mèo, rai, thập bát trảo kim long khí vận xông vào người Diêm Xuyên Cương Thi. Vù vù vù vù. Quanh thân Diêm Xuyên Cương Thi bỗng tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Âm âm âm ầm Từ chỗ Diêm Xuyên Cương Thi mãnh liệt bùng phát khí thế. Rào rào. Cánh xương rồng to lớn vỗ đập, Diêm Xuyên Cương Thi mang theo thế thiên hạ đại trăng thánh đình lao ra khỏi đại Tần thành. Diêm Xuyên Cương Thi đứng trên bầu trời một mình đối diện với 12 thánh nhân. Một thánh nhân cười to bảo, Ha ha ha ha ha ha Diêm Xuyên, ngươi điên rồi sao? Miu miu hét to, meo, Diêm Xuyên, để ta giúp ngươi. Diêm xuyên cương thi ngoái đầu lại trầm giọng nói. Miu Miu, bạch khởi, các ngươi hãy trong chừng xung quanh, đừng để bọn họ chạy mất. Miu Miu mờ mịt nói. “Meo! bên kia, một mười thánh nhân cũng không hiểu ta sao. Giờ phút này, quan thân Diêm xuyên cương thi toát ra khí lạnh băng. Trên bầu trời đại tầng thành rơi băng tuyết. Mười hai thánh nhân hơi kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Không nên, Diêm Xuyên không nên có lại phản ứng như vậy, hắn nên kinh khủng sợ hết hồn mới đúng. Hờ, không biết tự lượng sức mình. Một thánh nhân hét to một tiếng. Thiên đạo. Âm âm âm âm. Sau lưng thánh nhân bùng phát ra hơn 2.000 thiên đạo. Khí thế hùng hồn như hóa tung thiên thánh nhân trước kia bỗng bắn hướng Diêm Xuyên Cương Thi. Diêm Xuyên Cương Thi vung tay, một trượng ấm to lớn xuất hiện, mang theo thiên địa đại thế chi lực ợp hướng Diêm Xuyên. Một trượng đi qua đâu là hư không đột nhiên xuất hiện một hố đen to lớn quay quanh trượng ấm. Rai! Diêm Xuyên Cương Thi cũng toát ra khí thế hùng mạnh. Mang theo thế thiên hạ đại trăng thánh đình, một trưởng va chạm. Hai trưởng ấm to lớn va chạm nhau ở giữa hư không. Âm âm âm âm. Hư không tạc nổ hơn phân nữa. Bão tố cuồng cuộn thổi bốn phía. Hư không mơ hồ khiến nhiều người không thấy rõ tình hình bên trong. Chờ hư không hơi bình ổn lại, mọi người mới phát hiện không thấy diêm xuyên cương thi đâu. À, phía xa, một thánh nhân đột nhiên kinh khủng kêu lên. Diêm xuyên cương thi bỗng xuất hiện trước mặt hơn, hai tay cắm vào ngực gã khiến thánh nhân không thể nhút nhút. Năm đó thực lực của Diêm xuyên cương thi còn yếu mà hóa công thiên thánh nhân vẫn không làm gì được hắn. Bây giờ tu luyện của Diêm xuyên cương thi tăng vọt. Hơn nữa lại điều động thế thiên hạ đại trăng thánh đình. Dẫn theo lực lượng dân chúng cả triều đối kháng với một thánh nhân Sao có thể yếu được Trong khoảnh khắc Diêm Xuyên Cương Thi phá mở trượng ấm của thánh nhân Hai tay cắm vào ngực gã To gan Khốn kiếp Dường tay 11 thánh nhân còn lại kinh khủng hét lên Nhưng Diêm Xuyên Cương Thi không thèm để ý tới họ Cánh to vỗ đập diêm xuyên cương thi há mồm rống to. Rai. Trong tiếng rống, lực hút khủng bố phát ra từ miệng diêm xuyên cương thi. Thánh nhân bị bắt giữ kinh kêu. Không, không. Nhưng lực hút từ miệng diêm xuyên quá lớn. Âm, âm, âm, ầm A Trong tiếng hét chói tai của thánh nhân, âm vang, gã bị diêm xuyên cương thi nuốt vào bụng. Thánh nhân bị Diêm Xuyên Cương Thi nuốt vào bụng. Trong đại Tần thành, vô số dân chúng há hốt mồm kinh ngạc, mờ mịch. Miêu miêu trợn to mắt, vẽ mặt khó tin. meo, Mặt vũ hề lộ vẽ kinh ngạc. Chỉ có bạch khởi là không để ý. Lúc trước tại đại thế giới Diêm Xuyên từng nuốt thánh nhân hoàng mỹ. Giờ thiên đạo chưa đầy đủ. Thực lực của thánh nhân chỉ còn lại một phần mười. Bị nuốt cũng không có gì bất ngờ. Phía xa. Thông thiên giáo chủ. Hát ám quỷ cốc tử. bác ác lão ma. Viên thiên cương. Sa hoàng đều nhớ mày. Biểu tình cực kỳ nghi hoạt. Thánh nhân kinh sợ nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Diêm xuyên lại nuốt một thánh nhân. Cùng nhau ra tay, mười một thánh nhân chúng ta không lẽ không làm gì được Diêm xuyên sao? Giết, chu sát, rai. 11 thánh nhân gần như bùng phát cùng lúc. Mỗi người hơn 2.000 thiên đạo trong phút chốt toàn đại Tần thành đầy là cây cột thiên đạo to lớn. Âm âm âm âm. Thiên đạo ầm ầm va đụng vào diêm xuyên cương thi đứng chính giữa. Diêm xuyên cương thi hừ lạnh một tiếng. Hừ! Diêm xuyên cương thi đụng vào đám thiên đạo. Chúng không thể ngăn lại hắn tự như biến trong suốt ở trước mặt hắn. Một thánh nhân giật mình kêu lên. Nguy rồi cương thi vương nhảy ra ngoài thiên đạo. Cương thi vương không chịu thiên đạo kiềm chế. Nhưng đám thánh nhân nghĩ tới đây cũng đã muộn, hiện tại là giây phút thực lực của Diêm Xuyên Cương Thi mạnh nhất. Chết mắt Diêm Xuyên Cương Thi đã xuất hiện trước mặt một thánh nhân khác. Âm âm âm ầm a Thánh nhân kia hét thảm, bị bàn tay Diêm Xuyên Cương Thi đâm xuyên ngực. Rai! Diêm Xuyên Cương Thi há mồm, lại cắn nuốt Không! Khốn kiếp! Một đám thánh nhân kinh khủng hét Tiếp theo là đám thánh nhân mau chóng vượng tay đánh hướng Diêm Xuyên Cương Thi Mang theo lực lượng đại thế thiên địa 10 cự trưởng đánh phá hư không lao hướng Diêm Xuyên Cương Thi Trong phút chốc dường như Diêm Xuyên Cương Thi không thèm quan tâm Tiếp tục nuốt lấy Rai Diêm Xuyên Cương Thi một hơi nuốt thánh nhân thứ hai vào trong bụng Cùng lúc đó Mười cựu trưởng mang theo thiên địa đại thế chi lực đã tới trước mặt Diêm Xuyên Cương Thi. Âm âm âm âm. Mười trưởng oanh kích vào người Diêm Xuyên Cương Thi, một góc hư không điên cuồng vạn vẹo. Nhưng dường như Diêm Xuyên Cương Thi không quan tâm, thân xác khủng bố không hề bị lực lượng của thánh nhân phá hư. Vù vù vù vù. Đám thánh nhân rung động. Diêm xuyên cương thi xong hướng thánh nhân thứ ba. A Âm âm âm âm. Tọc độ khủng bố. Lần nữa thánh nhân thứ ba bị như mấy người trước. Diêm xuyên cương thi há mồm nuốt. Rai! Không! Không! Sao có thể như vậy? Tại sao Diêm xuyên mạnh như vậy được? Đám thánh nhân kinh khủng. Diêm xuyên cương thi hung hạn nuốt vào thánh nhân thứ ba. Xung quanh chật ngừng chiến đấu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. chương 127 cương thi hung mảnh hạ Cờ Hình thánh nhân lộ vẽ mặt mờ mịt Âm âm âm âm Âm âm âm âm Âm âm âm âm Bỗng nhiên thiên địa vang ba tiếng sấm to lớn Mỗi một tiếng qua đi là trong thiên địa bỗng vang tiếng nhạc tan. Rào rào rào. Bốn phương đổ huyết vũ. Huyết vũ từ trên trời rơi xuống. Mặt đất toát ra từng lơn. Ú. Â. Ca. Hói. Một thánh nhân mời mịch nói. Thánh nhân đã chết thiên địa cùng bi. Lại một thánh nhân mờ mịt nói. Thánh nhân ở trong vụn thánh nhân đã chết rồi. Đám thánh nhân không muốn thừa nhận, nhưng thiên tượng đã chứng minh tất cả. Thiên địa cùng vi, thánh nhân đã chết, đây là dấu hiệu của trời. Diêm xuyên sao? Tình cảnh này làm chính thánh nhân thấy lòng lạnh lẽo. Diêm xuyên cương thi lần nữa xong hướng một thánh nhân. Thánh nhân kia kinh khủng say người muốn chạy trốn. A Đừng lại đây, không! Tốc độ của Diêm Xuyên Cương Thi quá nhanh, mau đến mức người ta không thể tưởng tượng được. Chớp mắt Diêm Xuyên Cương Thi đã tới gần thánh nhân kia. Không! Thánh nhân lật tay, một trưởng mang theo thiên địa đại thế chi lực đánh tới. Rai! Mặt Diêm Xuyên Cương Thi vạn vẹo đụng nát cự trưởng. Lao tới bên cạnh thánh nhân Một trưởng tấm lấy gã Không Nhưng thánh nhân có kêu gào cỡ nào Cũng không thể ngăn cản diêm Xuyên cương thi nuốt lấy Cuộc đồ sát đơn phương thế này Làm tám thánh nhân Kinh sợ không còn đấu chí. Sao có thể như vậy Họ không tiến lên Cứu người mà quay đầu chạy tứ tán Nhưng phát hiện lực lượng Khủng bố bao phủ Làm họ không có chỗ chạy trốn Vô số tinh thần vòng quanh đại Tần thành Lực nghiền khủng bố bức thánh nhân không thể chạy thoát Bên ngoài thông thiên giáo chủ sắc mặt âm trầm nói Đại hư vô thiên áo thuật Đây là thể hoàn toàn của trưởng trung vũ trụ Giờ phút này phong tỏa hư không Dù là thánh nhân cũng khó chạy thoát được Rào rào rào Huyết vũ rơi ngày càng lớn Diêm xuyên nuốt thánh nhân thứ 4 nhạo hướng thánh nhân thứ 5 Không, chuyện này không nên là như vậy. Xung quanh như lồng giam. 12 thánh nhân thế tới rào rạc. Giờ phút này lại bị nhốt ở bên trong. Không chỗ chạy trốn. Mặc cho Diêm xuyên cương thi nuốt từng phần. Một thánh nhân kinh kêu. Đừng trốn nữa cùng nhau xuống tay với Diêm Xuyên đi, hắn không chết thì chính là chúng ta chết. Tám thánh nhân muốn đánh hướng Diêm Xuyên Cương Thi. Một trượng đánh ra mang theo thiên địa đại thế chi lực. Một tay khác sử dụng pháp bảo đánh hướng Diêm Xuyên Cương Thi. Nhưng lúc này Diêm Xuyên Cương Thi có thân xác đau thương bất nhập. Vô địch. Tốc độ lại nhanh kinh khủng. Chớp mắt đã lao tới một thánh nhân. Rai! Diêm xuyên cương thi lại há mồm cắn nuốt. Cùng nhau ra tay đi. Âm âm âm âm. Hư không điên cuồng chấn động. Nhưng Hư không lại trở về bình tĩnh, lại một thánh nhân không còn. Thánh nhân còn lại không có ý định hợp tác chống lại kinh khủng chạy vắt giò lên cổ. Diêm xuyên cương thi quá khủng bố. Đám thánh nhân công kích tinh thần xung quanh. Tinh thần đại trận. Phá cho ta. Bỗng nhiên xuất hiện một khe hở. Một thánh nhân mừng như điên mau chóng la hướng khe hở. Kết. Một tán thiên đồng quan xuất hiện từ khe hở chụp xuống thánh nhân đó. Âm âm âm ầm Thánh nhân thuộc lùi. Diêm xuyên cương thi lập tức đi tới sau lưng gã, Giống như chuyện đã làm mới nãy, bắt lấy gã. Không, không, diêm đế hãy thả ta ra. Rai, diêm xuyên cương thi lập tức nuốt xuống. Thánh nhân khác điên cùng công kiếp tinh thần đại trận, bỗng lại xuất hiện khe hở. Meo chạy đi đâu? Có bạch khởi ở, hãy đỡ một đau của ta. Âm âm âm ầm, Trên bầu trời Đại Tần Thành chìm trong hỗn loạn. Chiến đấu cuồng bạo, Diêm Xuyên Cương Thi bá đạo nuốt Thánh Nhân. Trong phút chốc dân chúng Đại Tần Thành nhìn ngây ngốc. Sư huyên ta nhìn thấy cái gì? Thánh Nhân. Thánh Phương đang nuốt Thánh Nhân. Ta đang nằm mơ sao? Ngươi tác ta một bàn tay thử đi. Bóp! Úi sư huynh thật sự đánh ta. Tay đau quá, xem ra là thật sự, là thật rồi. Đại tần thành càng đầy tiếng mờ mịch, hưng phấn rồi dần thành vô cùng sùng bái. Quốc thú chiếc tôn của đại trăng thánh đình như long hoàng. Trị hậu vừa lúc ở mơ phủ. Trước đó vẽ mặt sốt ruột. Nhưng thấy diêm xuyên cương thi đại sát tứ phương. Không. Là nghiền nát bốn phương. Hai quốc thú bất giác lòng run lên. Vốn đã chứng kiến Diêm Xuyên ở Dương Giang lợi hại. Cho rằng Diêm Xuyên Cương Thi mơn phủ không bằng. Nhưng hôm nay họ còn giữ ý nghĩ đó không? Đó chính là thánh nhân thật trăm phần trăm. Cứ thế bị nuốt. Bị nuốt. Ai còn có thể là đối thủ của Diêm Xuyên Cương Thi? Diêm xuyên cương thi liên tục nuốt. Bầu trời rơi huyết vũ liên miên. Dưới đất huyết vũ ngập trời. Tiếng nhạc tan không dứt. Biểu hiện ra trên bầu trời đại tầng thành thảm liệt như thế nào? Ngoài đại Tần thành thế lực các phương lộ vẽ mặt phức tạc. Hát ám quỷ cốt tử trầm ngâm nói. Không lẽ ta đã đoán sai? Thông thiên giáo chủ hước sâu. Nói Chỉ mong ta đoán sai Trong khi thánh nhân liên tục giảm bớt Đám hắc ám hệ cốt tử Thông thiên giáo chủ Bách ác lão ma Sa hoàng Viên thiên cương biểu tình phức tạp chết mắt biến mất Đám hắc ám hệ cốt tử Thông thiên giáo chủ Bách ác lão ma Sa hoàng Viên Thiên Cương chỉ muốn thấy một sự thật. Có lẽ đã có được. Có lẽ không thu hoạt được gì. Cùng với Thánh Nhân Giảm Bơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, T, Diêm Xuyên Cương thi càng phải mái nuốt. Không, không, Thiên Đế, tại sao Thiên Đế không đến cứu ta? Tiếng gào vang vọng mây xanh. Nhưng hôm nay thánh nhân chỉ có thể trở thành thức ăn trong miệng Diêm Xuyên Cương Thi. Diêm Xuyên Cương Thi trút hết thực lực ra có lực lượng ngút trời, 12 thánh nhân đều chết trong miệng của hắn. Các cường giả bạch khởi, Miu Miu, Tán Thiên Đồng Quang, Thậm chí là Thượng Đế Kiếm, Ngọc Đế Kiếm, Thái Đế Kiếm bao vây, 12 thánh nhân không có một ai chạy thoát. Mãi khi thánh nhân cuối cùng bị Diêm Xuyên Cương Thi bắt lấy. Thánh nhân đó kinh kêu. Diêm đế ta nguyện thần phục, ta nguyện thần phục. Mặt Diêm Xuyên Cương Thi giữ tận căn bản không để ý tới thánh nhân, há mồm nuốt vào miệng, nhai nuốt. Đến đây thì 12 thánh nhân đều bị Diêm Xuyên Cương Thi nuốt hết, hóa hiểm thành an. Trên bầu trời Đại Tần Thành, Vô số tinh thần chậm rãi biến mất. Hư không chậm rãi bình tĩnh lại, Chỉ mình diêm xuyên cương thi dương cánh nổi trên trời cao. Diêm xuyên cương thi sản khoái rống to, Rai. Trong tiếng rống, Dân chúng ở Đại Tần Thành mừng như điên. Ai hiểm của Đại Tần Thành đã hóa giải Thánh Vương nuốt 12 thánh nhân, Đó là 12 thánh nhân. Sự tồn tại chiếu tôn thiên hạ Vậy mà bị thánh vương một lần hang 12 thánh nhân Thánh vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi Vạn túi vạn túi vạn vạn túi Dân chúng reo hò Vui vì sống sóc Xuân bái vì diêm xuyên cương thi mạnh mẽ Tự hào vì là con dân của đại trăng thánh đình Miêu Miêu hương phấn nhảy vào ngực mặt vũ hề Mèo, trong mắt mặt vũ hề tràn ngập kiếp động, quần thần bái hô, chỉ có thám tử của thế lực các phương là nín thở, đầu ớt trống rỗng. Cuộc chiến hôm nay ở đại Tần thành căn bản không thể che giấu chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyền Mười chương 128 hung uy của sư phụ võ chiếu. Đờ. Ai trăng thánh đình cường thịnh. Diêm xuyên cương thi vương càng là hung mãnh vô điệp. 12 thánh nhân. Là 12 thánh nhân. Gần như bị một mình Diêm xuyên cương thi xử lý. Trong thiên hạ còn ai là đối thủ của hắn. Trên bầu trời. Diêm xuyên cương thi rống to xong thì quanh thân phát ra tiếng nổ. Âm âm âm ầm Khí thế quanh người Diêm xuyên cương thi hung ác tiêu sái. Âm âm âm ầm Sóng khí khuyết tán từ người Diêm xuyên cương thi, rất nhiều người hiểu rằng thực lực của hắn càng mạnh. Trên bầu trời, Diêm xuyên cương thi hít sâu, nhìn vô tận huyết vũ hơi xuống, hơi quay đầu lại. Diêm xuyên cương thi trầm giọng nói. Tổ tiên ngủ trọng thiên. 12 thánh nhân mà chỉ thăng nhất trọng thiên, thiên địa sắp bổ xong ta không còn thời gian. Mương phủ tây ngoại châu, minh thiên thành. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng ngồi trên Long ị, đang nhắm mắt. Trên bầu trời huyết rũ rơi xuống tiếng nhạc tan văng vẳng, hiện nhiên có thánh nhân đã chết. Hơn nửa đổ nhiều huyết phủ, mặt đất dân lên nhiều huyết phủ như vậy, rõ ràng không chỉ có một thánh nhân chết. Quần thần cung kính đứng, không dám nói nhiều, cũng hiểu ý thức của thiên đế đã tiến vào thương thiên chi nhãn. Âm âm âm ầm Xung quanh Minh Thiên Thành mây đen dày đặc cuồn cuộn. Giống như Minh Thiên Thành là Dương Giang Tây Ngoại Châu Đại Chúa Thiên Đình, Lạc Dương Thành. Trên bầu trời lạc dương thành huyết vũ đổ rào rào, mây dơ, dơ quy quy, nơ, e, e, dày đặc. Trong lạc dương thành, đằng trước thái cực điện. Võ chiếu mặt lông bào khoanh tay đứng quần thần cung kính đứng sau lương. Trước mắt võ chiếu trên mặt đất có hai cái xác. Hai thánh nhân tìm đại chu thiên đình gây chuyện giờ đã bị giết chết tại chỗ. Quần thần sùng bái hô, thiên đế vạn túi vạn túi vạn vạn túi, vỏ chiếu lạnh lùng nhìn bầu trời, âm âm âm âm. Trên mây đen vô tận bỗng xuất hiện một khe nước từ góc chân rời kéo dài đến bên kia. Khe hở xuất hiện, khí thế minh mông phát ra. Khí thế này làm lạc dương thành đang hoang hô biến im lặng. Dân chúng có cảm giác trái tim bị bóp chặt. Sự run rảy đến từ sâu trong linh hồn. Âm âm âm âm. Khe hở tách ra hai bên. Gần như mọi người bỗng nhiên quỳ xuống. Không có lý do. Không có suy nghĩ gì. Hoặc nên nói ý niệm duy nhất từ mệnh cách đến hồn pháp chính là lệ. Vù vù vù vù. Gần như toàn lạc dương thành đều quỳ xuống Ở cửa thái cực điện Chỉ có 11 người không quỳ Người dẫn đầu chính là võ chiếu Võ chiếu đạp bước dưới chân như xuất hiện một tế đàn Võ chiếu đạp tế đàn thiên uy thi kinh khủng ảnh hưởng rất nhỏ Võ chiếu đạp là thiên địa tế đàn Cũng là một loại tiêu chí thân phận thiên hạ mà tập vị thiên địa nghiệp vị có thể có được. Mười người khác cũng đạt tế đàn nhưng nhỏ hơn võ chiếu nhiều là sinh vị thiên địa tế đàn. Toàn lạc dương thành chỉ có mười một người này không quỳ. Mấy người khác dù là ai đều quỳ xuống đất không có chút ý nghĩ phản kháng. Khe hở mây đen rốt cuộc tách ra. Một con mắt cực kỳ to lớn. Con mắt to xuất hiện, hơn nâng, gương, uy sông hướng lạc dương thành. Nếu nói khí thế của Thánh Nhân là cường đại. Vậy khí thế của con mắt này hơn Thánh Nhân gấp trăm lần. Ngàn lần. Thậm chí là vô số lần. Võ Chiếu sắc mặt âm trầm nói. Thương Thiên Chi nhãn. Con mắt to lớn nhìn xuống bên dưới Vang lên tiếng hừ lạnh Hừ Mười người có sinh vị tế đàn đứng sau lưng vỏ chiếu trong lòng run rễ Cúi đầu Dường như không thể nhìn thẳng vào thương thiên chi nhãn Thương thiên chi nhãn Chấp trưởng số trời ảnh hưởng mệnh cách của tất cả sinh linh trong thiên hạ Giờ phút này áp lực mạnh mẽ đổ ập vào vỏ chiếu Âm âm âm âm Mặt đất dưới chân vọ chiếu bỗng xuất hiện vô số khe nức Vọ chiếu bùng phát khí thế Nhưng so với thương thiên chi nhãn thì lại nhỏ bé không đáng kể Hư không vang tiếng hét to Vọ chiếu, ngươi dám dếp sứ xả của trẩm Tiếng quát mang theo sự giận dữ của thương thiên Vô số dân chúng gan nhỏ bị thanh âm làm mắt trợn trừng Ngênh đón nguy cơ chưa từng có. Mười đại thần cúi đầu, mặt lộ vẻ khốn khổ. Giờ phút này, họ không thể ngẫm đầu đối diện thương thiên chi nhãn thì làm sao đối kháng với nó đây? Võ chiếu đứng mũi chịu sào tật vị thiên địa tế đàn dưới chân chịu cơn giận của thương thiên bỗng xuất hiện vết nứt. Két két két két két két két két két. Dường như tật vị thiên địa tế đàn sắp vỡ ra Võ chiếu biểu tình cực kỳ khó xem Hư không lại vang tiếng quát to Hôm nay không ai cứu được các ngươi Lạc Dương Thành Hừ Lạc Dương Thành chưa dáng xuống tai nạn Chỉ hung uy đã làm Lạc Dương Thành không chống đỡ được Võ chiếu thấy tật vị thiên địa tế đàn dưới chân sắp vỡ thì đứng ngồi không yên Thiên đế Đó là bởi vì võ chiếu có được tập vị thiên địa nghiệp vị Nếu tập vị thiên địa nghiệp vị bị thương thiên phá hư Thì võ chiếu sẽ rớt khỏi vị trí thiên đế Võ chiếu không lỗ mãn ra tay mà bỗng nhìn hướng cung điện không xa Cung điện đó ở bên cạnh Thái Cực Điện Đó là một đại điện phong bế Trước giờ chưa từng mở ra Có quần thần không rõ ràng chỗ này tại sao đột ngột có một cung điện. Võ Chiếu chật mở miệng nói. Sư phụ, Đại chu Thiên Đình gặp tai kiếp chưa từng có, đệ tử không thể phá giải, xin sư phụ giúp đỡ. két Đám thần tử của Đại chú Thiên Đình không thể chống đỡ bỗng kinh ngạc nhìn cửa cung điện từ từ mở ra. Chậm rãi, mọi người quỳ xuống nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân không nặng nề chậm rãi, nhưng nghe vào tai nhiều người lại cho họ cảm giác yên tâm. Trong đại điện vô danh, một lão nhân mặc áo xanh bước ra. Lão nhân hơi gầy, khuôn mặt lạnh nhạt. Lão nhân từng bước một bước ra khỏi đại điện vô danh. Dưới chân của lão không có thiên địa tế đàn. Thậm chí người không phát ra chút khí thế. Nhưng một lão nhân giống như dân chúng bình thường này lại không chịu thiên uy ảnh hưởng. Lão nhân chậm ri đi ra. Trên bầu trời con ngươi thương thiên chi nhãn co rút. Bởi vì lão nhân đi ra trông như một lão nhân bình thường, không có chút dao động pháp lực nào. Lão nhân cầm một thanh trường kiếm màu xanh. Lão nhân đi tới bên cạnh võ chiếu. Võ chiếu cung kính nói. Sư phụ Mười thần tử có thể đứng không cách nào ngẫm đầu Họ rất muốn nhìn bộ dạng của lão nhân nhưng không làm được Lão nhân chậm rãi ngẫm đầu lên Vẽ mặt lạnh nhạt nhìn con mắt to lớn trên bầu trời Giữa hư không vang tiếng quát của đại hình thiên đế Minh Thiên Hàn “ Ngươi là ai? Lão nhân mở miệng nói Số trời Thế giới có bốn số trời, chỉ hai người sáng lập số trời mới phát huy ra lực lượng thật sự của nó. Ngươi không xứng, huống chi đây chỉ là số trời tàn phá. Đại hình thiên đế, minh thiên Hàn trầm giọng hỏi. Ngươi nói cái gì? Lão nhân thẳng nhiên nói. Ngươi không xứng có được số trời. Khi nói chuyện, lão nhân nhẹ vung trường kiếm. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn trầm giọng hỏi: Hờ, lão già, ngươi là ai? Người sáng lập số trời?" Hai người là ai? Nhưng lão nhân không để ý tới Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn chật muốn trường kiếm đâm lên trên Thương Thiên chi nhãn. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.xyz. Wow! Mười chương 129 Một kiếm phá thương thiên chi nhãn. Đờ! Ai hình thiên đế, minh thiên hàng quát to. hỗn sự! Lão nhân đã đâm một kiếm tới. Một cương kiếm to lớn xông lên trời cương kiếm mạnh mẽ như cột trụ chống trời chết mắt đã lao tới đằng trước thương thiên chi nhãn. Nhanh to cường, hung, một loại kiếm vương ra một loại kiếm vô địch. Nhìn một kiếm này Thương thiên chi nhãn bỗng có cảm giác không thể tránh né Có cảm giác như trơ mắt nhìn một kiếm đâm chết mình Không Âm âm ầm ầm. Vang tiếng nổ điếc tai trong thiên địa, Phỏ chiếu thấy cương kiếm của lão nhân phá tan con ngươi của thương thiên chi nhãn Cương kiếm to lớn chật trượt một bên Kem kem Thương thiên chi nhãn từ chỗ con ngươi đột nhiên bị chém thành hai nửa. Vù vù vù vù. Lão nhân thu lại trường kiếm, vẽ mặt lạnh nhạt. Trên bầu trời thương thiên chi nhãn to lớn bị phá hỏng. Két két két két két két két két két két két két két két két két két két két két Trên thương thiên chi nhãn bỗng xuất hiện vô số vết rạng nơn u. Vinh, Quy, Quy, Hân, Mạng Nhận. Giữa không trung vang tiếng hét tuyệt vọng của đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn Không có khả năng, ngươi là ai, ngươi là ai? Bùm bùm bùm bùm. Thương thiên chi nhãn to lớn nổ tung. Một kiếm, chỉ một kiếm đã chém nát thương thiên chi nhãn. Thương thiên chi nhãn nổ tung áp lực sâu trong linh hồn mọi người lập tức biến mất. Vô số mây đen trên bầu trời chậm rãi tan đi. Tật vị thiên địa tế đàn dưới chân vỏ chiếu tu bộ, Mười thần tử ban đầu đã có thể ngửa đầu nhìn trời. Mây đen dần tan, Nhưng một kiếm vừa rồi khiến mọi người không thể quên. Quá kinh diễm. Một kiếm rết thương thiên chi nhãn. Giờ phút này, Lão nhân chậm rãi đạt bước lại đi hướng cung điện vô danh. Kết! Cửa đại điện khép lại. Trên quảng trường tập vị thiên địa tế đàn tim mọi người đập nhanh. Sư phụ của thiên đế. Võ chiếu nhìn đại điện khép kín, hít một hơi. Thương thiên chi nhãn. Thứ đại hình thiên đế. Minh thiên hàng tự cho là mạnh nhất ở trước mặt sư phụ chỉ cần một kiếm là phá vỡ. Bỗng có thanh âm truyền vào tai võ chiếu. Võ chiếu, ta sẽ xóa hết ký ước của mọi người, ngươi tối đa được giữ ba người không mất trí nhớ. Võ chiếu lên tiếng. Tôn lệnh. Sư phụ. Vù vù vù vù. Chỗ đại điện vô danh bỗng có luồng sáng xanh khuyết tán bốn phương tám hướng. Hệ ai dính phải ánh sáng xanh liền thấy hoa mắt, dường như họ đã quên mọi chuyện xảy ra trước đó. Cùng lúc đó, Mơ phủ Tây ngoại châu trên Triều đình Minh Thiên Thành. A! Đại hình Thiên đế Minh Thiên Hàn bỗng che trán thống khổ kêu to một tiếng. Rất nhiều thần tử nhìn thấy có máu chảy ra từ kẻ tay Đại hình Thiên đế Minh Thiên Hàn. Đám thần tử sốt ruột nói: "Thiên đế! Đại hình Thiên đế Minh Thiên Hàn che trán!" Muốn nói cái gì nhưng máu không ngừng chảy xuống. Quần thần sốt ruột. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng quát to. Bãi triệu. Quần thần sốt ruột nhưng đành bất ngờ hỏi. Tôn lệnh. Khi quần thần sắp ra khỏi đại điện thì. Bỗng ngoài điện vang tiếng hét sốt ruột. Báo, nguy rồi. Một thần tử xông vào đại điện. Thần tử kia sốt ruột nói Thiên đế Trên vân hải khí vận Ngô thiên thánh nhân Tây môn thánh nhân Hóa tùng thiên thánh nhân Mai cao quật thánh nhân đã thức tỉnh Muốn chạy trốn Cái gì? Đại điện xôn sao Ngô thiên thánh nhân Tây môn thánh nhân Hóa tùng thiên thánh nhân Mai cao quật thánh nhân thức tỉnh. Không! Không lẽ tứ thánh tế thiên thất bại? Trán của thiên đế không lẽ thương thiên chi nhãn có biến động? Quần thần bỗng sốt ruột la hét. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng che vết thương ở trắng, lạnh lùng nhìn ra ngoài đại điện. Ngoài đại điện trên vân hải khí vận. Vốn có bốn luồng sáng vàng đóng đinh bốn Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân, Hóa Tùng Thiên Thánh Nhân, Mai Ca Cuộc Thánh Nhân. Giờ phút này ánh sáng vàng biến mất. Bốn Thánh Nhân thức tỉnh. Một tế đàn to lớn chậm rãi xuất hiện. Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân, Hóa Tùng Thiên Thánh Nhân, Mai Cao Cuộc Thánh Nhân mờ mịt nhìn xung quanh. Trên tế đèn, xiền xếp vẫn khóa ngô thiên thánh nhân, tây môn thánh nhân, hóa tôn thiên thánh nhân, mai cao quật thánh nhân. Trong đại điện, một thánh nhân duy nhất của đại hình thiên đình chợt nói. Thiên đế có lực lượng liên thông với thánh nhân chúng ta. Rào rào rào rào. Trên bầu trời, xiền xếp khóa ngô thiên thánh nhân, tây môn thánh nhân. Hóa tôn thiên thánh nhân. Mai cao quật thánh nhân bỗng chậm rãi rút ra. Dường như có lực lượng kỳ lạ giải cứu cho họ. A Được cứu rồi. Có chuyện gì? Ngô thiên thánh nhân, tây môn thánh nhân. Hóa tôn thiên thánh nhân, mai cao quật thánh nhân mờ mịt. Có người giật mình kêu lên. Nguy rồi. Ngô thiên thánh nhân. Tây môn thánh nhân. Hóa công thiên thánh nhân. Mai cao quật thánh nhân sắp trốn. Bao. Mau. mau ngăn họ lại. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng bỗng hét to một tiếng. Dường tay. Đám thị vệ mờ mịt nhìn đại hình thiên đế, minh thiên hàng. Giờ phút này. Đại hình thiên đế. Minh Thiên Hàng không có vẻ muốn ngăn cản bốn Ngô Thiên Thánh Nhân. Tây Môn Thánh Nhân. Hóa Tùng Thiên Thánh Nhân. Mai Cao Quật Thánh Nhân bỏ trốn. Âm âm ầm âm. âm. Xiền xếp rút đi. Ngô Thiên Thánh Nhân. Tây Môn Thánh Nhân. Hóa Tùng Thiên Thánh Nhân. Mai Cao Quật Thánh Nhân được cứu. Tế Đàn nổ tung. Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân, Hóa tôn Thiên Thánh Nhân, Mai Cao Cuộc Thánh Nhân đứng trên bầu trời, mờ mịt. Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân, Hóa Tùng Thiên Thánh Nhân, Mai Cao Cuộc Thánh Nhân nhìn Minh Thiên Thành ở bên dưới. Nhớ mày! siết chặt nắm tay. Ngô Thiên Thánh Nhân hét to một tiếng. Minh Thiên Hàng! Chúng ta nhớ kỹ mối thù này, đây, âm âm âm ầm ngô thiên thánh nhân, tây môn thánh nhân, hóa tôn thiên thánh nhân, mai Ca quật thánh nhân chạy trốn. Từ đầu đến cuối đại hình thiên đế, minh thiên Hà không ngăn cản. Giờ phút này, mọi người đều hơn. Ui, U, Rơn. Rõ thiên đế khống chế thương thiên chi nhãn thật sự vô dụng rồi. Nhưng trong thiên hạ này ai có thể phá hư thương thiên chi nhãn? Trong thiên hạ có cường giải như vậy sao? Đại hình thiên đế, minh thiên hàng quát to. Bãi triều, u, vinh, quy, quy, ơ, nâng, gơm ở lại. Quần thần chậm rãi ra khỏi đại điện. Trong khoảnh khắc trong Đại Điện chỉ còn lại một người. Cũng là thánh nhân duy nhất trong hắc thần vệ của Đại Hình Thiên Đình còn sống. Ú, Vinh, Quy, Quy, O, Nơn, Gơn, Két. Cửa Đại Điện đóng lại. Đại Hình Thiên Đế, Minh Thiên hàng hạ tay xuống tráng có một vệt huyết quen. Máu chảy ra từ khe hở con mắt thứ ba. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng lau máu tươi, đau đớn khiến gãi nhíu mày, lại che trán. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng nhìn hướng U, Vinh, Quy, Quy, ơ, nơ, gân, thánh nhân. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng trầm giọng hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, ơ, nơ, gân, xảy ra chuyện gì? U. Vinh Quy Quy, ơ, nâng, gương thánh nhân im lặng một lúc, hiếp sâu, nói. Ngô thiên thánh nhân, tây môn thánh nhân, hóa công thiên thánh nhân, mai cao quật thánh nhân bị lực lượng đưa đi thiên ma giới. A u Vinh Quy Quy, ơ, nâng, gương thánh nhân trầm giọng nói. Không biết lực lượng này đến từ ai cực kỳ cường đại, đến nói ý chí của thần không thể va chạm vào. Bốn ngô thiên thánh nhân Tây môn thánh nhân Hóa tùng thiên thánh nhân Mai cao quật thánh nhân bị lực lượng đưa đi thiên ma giới Thần cũng nhận tin tức truyền từ lực lượng Cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r Wow! Mười chương một thư chiến Ừ! Ông thánh nhân trầm giọng nói Lực lượng đó truyền tin cho ta, hắn sẽ lại khống chế số trời. Nếu ta muốn giữ vị trí thánh nhân thì phải làm ra cống hiến với thiên địa. Ta phải nghĩ cách tìm người bổ một trong 20 thiên đạo còn lại, nếu không thì hắn sẽ thu lại vị thánh nhân của ta. Đại hình thiên đế Minh Thiên Hàn biểu tình phức tạp nói: "Là ai?" Giọng đều thật lớn lối chưa chấp trưởng số trời đã khẳng định là có thể chấp trưởng. u Vinh, Quy, Quy, Ơ, Gơ, Thánh Nhân trầm giọng nói. Không biết. Hắn nhắc tới lại khống chế số trời. Là lại. Chắc là tồn tại xa xưa thời thiên địa tuyên cổ. Có lẽ là nhân vật kỷ đệ tam. Đệ nhị kỷ á. Con người đại hình thiên đế, minh thiên hàng co rút. Không lẽ? Ú, vinh, quy, quy, ơ, nơ, gơ, thánh nhân tò mò hỏi. Thiên đế nghĩ tới ai? Đại hình thiên đế, minh thiên Hàn trầm giọng nói. Không có gì, mới nãy hồng quân đâm phá thương thiên chi nhãn của trầm có nhắc tới người sáng lập số trời. Hai người sáng lập số trời, có lẽ người đưa tin cho ngươi cũng chính là người sáng lập số trời. Ú, Vinh, Quy, Quy, ờ, Nơ, Gơ, Thánh Nhân nhớ mày nói. À, nếu thật sự là như thế thì có lẽ thiên địa thật sự sẽ tiến vào thời đại mới, liên tục lưu ra lão quái vật. Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàng sắc mặt âm trầm nói. Đúng vậy. Như hồng quân này trầm không ngờ lại mạnh như vậy Một kiếm chỉ một kiếm u vinh, quy, quy, ơ, nơ, gơ, thánh nhân nghiêm túc nhìn đại hình thiên đế Minh thiên Hàn hỏi Thương thiên chi nhãn thật sự đã bị phá Đại hình thiên đế, Minh thiên Hàn che tráng, nói Phá Tất cả tính toán lúc trước của trầm Trừ ngư đạt được thánh nhân vị. 14 thánh nhân khác đều đã chết. Thương thiên chi nhãn của trẩm cũng bị mạnh mẽ chém phá. Thất bại trong gan tức. Khi đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàng nói chuyện không hề có vẻ gì là buồn bực ngược lại khóa môi cong lên. Ú Vinh Quy Quy Gò Nơn Gơn Thánh nhân thấy nụ cười của đại hình thiên đế. Minh thiên Hàn thì chẳng những không lấy làm lạ. Còn gật gụ. Mơn phủ, đông ngoại châu. Tin tức diêm xuyên cương thi nuốt 12. Thánh nhân căn bản không thể che giấu tin tức mau chống truyền bốn phương. Đi đầu là cương vực mà đại trăng thánh đình đang chinh phạt. Khô hải cương vực, tam mơ cương vực, ngược quỷ cương vực. Ba chủ cương vực nhận được tin tức thì lập tức kêu lên Là giả đúng không? Nhưng không chỉ có một thám tử, dưới tình huống hai nước giao chiến, mấy thám tử khác nhau liên tục đưa tin Ba chủ cương vực ngơ ngát đứng Thánh nhân, đây là thánh nhân Cho dù tại lãnh thổ của mình thì miễn cưỡng ngăn được một người là quá lắm rồi, là ngăn cản chứ không phải đánh bại Thế nhưng Diêm Xuyên Cương Thi lại nuốt vào 12 thánh nhân. Lúc đó có bao nhiêu thánh nhân đến? Sao có thể như vậy? sắc biến thiên sao? Ba chủ cương vực rất là chua sót. Sớm biết Diêm Xuyên Cương Thi hung mãnh như vậy thì lúc trước họ không bao giờ dám xâm phạm Đại Trăng Thánh Đình. Giáo chủ không thủ nơi này được đâu, nếu môn điểm trở về thì chúng ta... Đúng vậy, giao chủ, Diêm Xuyên hung mảnh như vậy, chúng ta, đám thuộc Hạ Lo Âu, ngoài đại điện bỗng vang tiếng hét sốt ruột, báo Trương Nghi của Đại Trăng Thánh Đình cầu kiến. Trương Nghi, chủ ngoại giao, lần này Diêm Xuyên cương thi đại triển thần uy, dĩ nhiên Trương Nghi sẽ không bỏ qua cơ hội, lập tức đi các nơi chiêu hàng. Dương Giang Đông Ngoại Châu, Hàm Dương Hoàng Cung trong Thượng Thư Phòng Diêm Xuyên hình người bình lui mọi người Trong Thượng Thư Phòng chỉ có một mình Diêm Xuyên ngồi trước cái bàn Trên bàn đặt hai ngự tỷ Một là Đại Định Thiên Tỷ của Đại Trăng Thánh Đình Một cái khác là ngự tỷ của Đại Tần Thiên Đình Không lâu trước đó Diêm Xuyên cướp được từ Tây hắc Ám Thủy Cốt Tử Là ngữ tỷ thiên đế kiếp thứ nhất của Diêm Xuyên. Hai ngữ tỷ đặt ngang nhau trên bàn. Hai ngữ tỷ toát ra hơi thở đối địch. Ngữ tỷ trấn áp khí vận của một quốc chỉ một cái là đủ rồi. Trước mắt xuất hiện hai cái còn là ngữ tỷ của Diêm Xuyên. Một là ngữ tỷ hiện giờ cái kia là từ kiếp thứ nhất. Hai ngữ tỷ không nhường nhau. Khí thế của ngữ tỷ của Đại Tần Thiên Đình càng mạnh hơn chút. Dù gì nó từng lừa ngữ tỷ của Thiên Đình. Diêm Xuyên hít sâu. Diêm Xuyên khẽ thở dài. Đại Trăng Thánh Đình chỉ có thể có một ngữ tỷ Thiên Địa sắp hoàn chỉnh trẩm không thể không thận trọng. Diêm Xuyên gơ y y u vinh quy quy ơ, tay nâng lên một ngữ tỷ. Mắt Diêm Xuyên lón tia không nở. Trong mắt Diêm Xuyên có sự xấu hổ. Ngự tỷ của Đại Tầng Thiên Đình. Ngươi cùng Trẩm qua kiếp thứ nhất. Chinh chiến thiên hạ. Trấn áp nửa đời khí vận. Trẩm rất là vui mừng. Tưởng nhớ. Nhưng đây không phải là Đại Tầng Thiên Đình. Trẩm là Diêm Xuyên. Trẩm cũng bất đắc dĩ. Ngự tỷ của đại tần Thiên Đình rung rinh